Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến Chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay Bây giờ Liệu Chuyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Hoàng Tử Yêu Nghiệt Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Nghị Hóa Sao có thể? Đùa nhau chắc Ngài không từ chối luôn à? Đã từ chối, nhưng bọn họ nói có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện nào điều kiện nào cũng có thể đáp ứng vậy phải suy nghĩ kỹ một chút xem ra phổ tàng không trụ nổi nữa đã đến lúc cho chúng một giáo sự việc trọng đại lập tức bẩm báo hoàng thượng thỉnh cầu ý kiến rõ địa bàn nước phổ tàng sau thảm sát cửu châu liên quân sau nước bắt đầu cẩn thận chút một bởi vì những người phổ tàng giống như kẻ điền chốc chốc lại tập kích bất ngờ bọn chúng vĩnh viễn không ngờ Một ông lão dây trước còn mỉm cười phúc hậu, dây sau đã rút rào ra đâm người. Chiến tranh trước giờ không có nhân đạo, bất kể lý do quang minh chính đại nào đều chỉ là cái cớ. Đến cùng, người ta sẽ không còn nhớ cuộc chiến bắt đầu từ đâu, mà thứ duy nhất động lại trong đầu chính là phải giết chết đối phương. Sau nhiều lần bị đánh lén, cuối cùng người phương Tây cũng cởi bỏ mặt nạ đạo đức giả và bắt đầu tàn sát bừa bãi toàn bộ thị trấn và làng mạc phía nam gần như đều bị cướp phá. nhưng cuộc tàn sát không hề đem lại hoảng sợ cho người dân tàng, ngược lại khiến ý niệm thù hận của chúng sâu đậm hơn bao giờ. bầu trời đêm tĩnh mịch, mây mù sang kín, các binh sĩ trong đại doanh bắt đầu chìm vào giấc ngủ. đùng đùng đoàng, tiếng nổ súng động vang lên. tiếp đó, binh sĩ và bách tính phủ tàng từ bốn phía xuất hiện tấn công đại doanh lên quân trên người họ rắc đầy pháo đạn thuốc súng liều mạng lao vào trong đại trường đùng đoàng bom nổ rung chuyển mặt đất biển lửa nhấn chìm quân doanh liên quân đã chuẩn bị đối phó với việc người phổ tàng tập kích ban đêm chúng sắp xếp vị trí các quân doanh cách xa như vậy khi bị tập kích cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau mặc dù thế liên quân vẫn tổn thất vô số bởi mỗi người phù tàng xông vào đều là hiến mạng ai nấy treo đầy thuốc súng trên người loại tập kích tự sát thế này khiến liên quân không cách nào đối phó đó chính là chiến thuật kế hoạch ùa linh mới nhất của đức duy nhất nam khiến bóng đêm trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất cho cai địch ban ngày là thiên hạ của liên quân tối đến là thiên hạ của phù tàng song phương ta tiến ngươi lùi tổn hại lẫn nhau cục diện rơi vào bế tắc trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi thương phong liên quân đã đạt năm mươi vạn mà số lượng quân dân phổ tang tử vong cũng đã vượt ba trăm vạn trận chiến chưa có kết quả đôi bên không còn đường lùi hoàng cùng hoa hạ lãnh thiên minh ngồi ở đại điện mọi người nói xem chúng ta nên làm thế nào liễu bất đắc nói hoàng thượng người phổ tang luôn tự cao sao lại dễ dàng nghệ hòa chúng ta phải đề phòng tè dung nói Lão thần ngược lại cho rằng phổ Tàng thật sự muốn nghị hòa Tình hình chiến trận phổ Tàng Có lẽ mọi người đều biết Hiện giờ tác chiến hai đường Chắc chắn thất bại Vậy nên chúng không tiếc giá nào Bảo toàn lực lượng cũng là điều dễ hiểu Tân Cửu nói Các vị Thật ra phổ Tàng có thật tâm nghị hòa hay không Không quan trọng Trước mắt chúng ta phải xem xét Có nên tha cho chúng không Nếu không Vậy hãy mở rộng tiền công Thậm chí tiến hành kế hoạch không kích đập nát hoàn toàn hệ thống chỉ huy Phổ Tàng mượn tay người Tây Dương hủy diệt tận gốc bọn chúng nếu muốn tha, vậy chỉ cần đứng yên ý của Tân Đại Nhân là chưa thể diệt trừ Phổ Tàng Tân Kiều nói đúng vậy, theo ta giờ vẫn chưa phải lúc tốt nhất để tiêu diệt Phổ Tàng theo tình báo thiền võng, người phương Tây tấn công Phổ Tàng mục đích chính là hòa hạ nếu giờ để chúng chiếm lĩnh Vậy các nước phương Tây sẽ không ngừng vận chuyển quân đội qua. Lúc đó, e rằng chiến hỏa sẽ nhằm vào hoa hạ. Mặc dù ta có lợi thế không quân, nhưng liên quân chiến hạm của chúng quá lớn mạnh, chưa chắc ta nắm phần thắng. Lãnh thiên minh gật đầu. Tân Kiều nói có lý, sớm muộn cũng phải diệt phù tàng, nhưng giờ không phải cơ hội tốt nhất. Đám người phương Tây đốt phá, giết chóc, cướp bóc, làm đủ điều xấu xa khắp mọi nơi trên thế giới, nay lại muốn xâm lược hoa hạ chúng ta. Thật là si tâm vọng tưởng. Tè Dung nói. Vậy ý của Hoàng thượng là chấp nhận nghị hóa. Việc này... Trong lòng lãnh thiên minh rằng có hắn vốn luôn muốn đánh chết phổ tàng. Đây là cơ hội cực tốt. Nhưng đứng từ góc độ đất nước mối uy hiếp lớn nhất hiện giờ lại không phải phổ tàng. Hắn nên làm thế nào? Đổi nhiên, lãnh thiên minh nhớ ra quản cùng người có lắm quỷ kế nhất. Quản cùng, tiểu tử người không, ngươi thấy nên làm thế nào quản cùng trưởng lại, thản nhiên đáp liên quan gì đến ta lãnh thiên mình cũng ngẩn người ta hỏi ngươi có ý kiến gì không bảo chuyện liên quan đến ngươi à, phố ta muốn nghị hòa chắc chắn là bước đường cùng đám súc vật đó chẳng khác gì lũ xói mắt trắng cho dù tha cho chúng sau này hẳn sẽ cắn lại ta nhưng những người Tây Dương cũng chẳng khác là bao đều không phải loại tốt đẹp gì tốt nhất cứ để chúng tiếp tục đánh có điều chỉ tiếc mấy nữ nhân phủ ta hả người nói gì tất cả mọi người trong đại điện đều tròn mắt kinh ngạc tiêu tù này đúng là thứ gì cũng dám nói lãnh thiên minh ngược lại cảm thấy rất bình thường mà lời quản cùng nói cũng rất có lý quản cùng vậy ngươi bảo phải làm sao mới kéo dài trận chiến của chúng đơn giản thôi giống như trẻ con đánh nhau nếu ngươi phá cửa nhà ta ta sẽ đập nổ nhà ngươi. Đúng thế, muốn khiến chúng đánh nhau, vậy phải đập nồi nhà chúng. Nhưng lỡ bọn chúng chạy về nhà kiểm tra thì sao? Nhiều nồi như vậy, kiểm được hết chắc. Huống hồ đã đánh đến nước này, không phá nát cửa đối thủ sao có thể cam tâm. Có lý. thần trong đại điện đầu óc xoay mòng, cố gắng tiếp thu nội dung cuộc trò chuyện của hai người, cũng không biết là hoàng thượng bị nhiễm quản đại nhân hay là quản đại nhân bị lây hoàng thượng, nếu ném bọn họ ra ngoài đường chắc sẽ bị người ta bảo thần kinh. người đầu tiên phản ứng lại là tần cửu. thần cho rằng cách này rất hay, mà người phủ tàng chắc chắn cũng chấp nhận. có điều chúng ta phải chớp thời cơ moi một khoản mới được. lãnh thiên minh nói, đúng thế. nhưng moi gì giờ? đám phủ tàng căn bản không có thứ chúng ta cần. tần cửu nghĩ một lúc rồi nói. Toàn bộ lãnh thổ cao ly chiến hạm còn lại của phổ tàng Tiền bạc, nữ nhân Hả? Lãnh thiên minh kinh ngạc Nhìn tân cửu Mặc dù nữ nhân phổ tàng thú vị Nhưng không dễ không chế Không cẩn thận lại rước gián điệp về đây Chẳng phải lấy đá đập chân mình Quản cùng bên cạnh bất chợt lên tiếng Tân đại nhân nói đúng Chỉ cần trai tuổi xinh đẹp Để phòng gián điệp Hãy đưa tất cả đến câu lạc bộ vạn quốc Coi chừng nghiêm ngặt kiểm tra từng người một chuyện này thần tình nguyện đích thân giám sát lãnh thiên minh nhìn hàn ta tiểu tử này rốt cuộc là ngốc thật hay ra ngốc khi thư truyền đến Cao Lì đa đoạt nghiền ngẫm cả nửa ngày trời Lý Thành, Kỳ Hoành đều nhịn không nổi hỏi tướng quân ý hoàng thượng là đa đoạt đáp. cười đáp đúng là càng chơi càng lớn hoàng thượng bảo chúng ta đi đập nồi nhà người Tây Dương sau đó thông báo cho phù tàng chấp nhận đàm phán Bổn trác danh xuất nhanh đã đưa người tới, bởi vì Hoa Hạ đã yêu cầu phải đích thân đến nghị hòa. Phiên dịch phổ tàng vào thẳng vấn đề. Đa tướng quân, xin chào, ta là tướng lĩnh tối cao chúa quân phổ tàng ở Cao Ly, bổn trác danh lần này đến đây, hy vọng đôi bên có thể ngừng chiến, nếu quý quốc muốn Cao Ly, chúng ta lập tức giao nộp vô điều kiện." Đao Đoạt nói. "Ý của ngươi là muốn ta thả các ngươi về nước?" "Đúng vậy." <cười> ái chà, bổn đại tướng quân à, ngươi chưa từng xem xét vấn đề, bổn chắc danh không hiểu. cái gì? cứ cho là ta thả các ngươi về nước, các ngươi có về nổi không? hiện giờ vùng biển phổ tang tập trung gần bảy ngàn chiến hạm người phương tây, đừng nói là mấy trăm chiếc tàu rách của người, kể cả hạm đội hoa hạ cũng chưa chắc tiến vào nổi. giờ quay về chẳng phải nạp mạng? bổn chắc danh trầm mặc, hắn ta biết rõ, bản thân hiện giờ không thể quay về nhưng cứ ở đây cũng không phải cách đại quân sắp cạn kiệt lương thực thầy hắn ta không lên tiếng đa đoạt tiếp tục ta có một cách có thể giúp các người ồ mời đa tướng quân nói người Tây Dương đốt phá, giết chóc làm đủ việc ác trên lãnh thổ quý quốc nghe nói chúng đã giết hơn 3-400 vạn người các người không hận ư buồn chắc danh đành mặt, nghiến răng nói ngu ngốc đám người Tây Dương đang chết ta hận không thể nhai sống bọn chúng. Vậy ngươi có muốn báo thù? Đương nhiên muốn, nhưng hỏa lực liên quân phương Tây quá mạnh, chiến hạm tân tiến gấp 10 lần chúng ta, báo thù nào có dễ? Đa đoạt cười nói. Nếu chúng đã chạy đến phủ tàng, phá cửa nhà các ngươi, vậy sao các ngươi không đến nhà đập nồi của chúng? Là thế nào? Rất đơn giản. Hiện giờ, chủ lực hạm đội liên quân đều ở phủ tàng, phòng thủ nước nhà chắc chắn yếu ớt. Đã là nàm nhì, phải nhân cơ hội này xâm nhập nhà chúng Lúc đó muốn làm gì thì làm Ăn gì uống gì, không phải thỏa sức ứ Ý ngài là ăn miếng trả miếng Trực tiếp tiến công quê nhà liên quân Đúng vậy, dù sao các ngươi cũng chẳng còn chỗ để về Từ đó tốt hơn đợi chết ở đây bổn trác danh trầm tư một lúc rồi nói Nhưng hạm đội của chúng ta Hiện giờ chỉ chờ nhiều nhất 15 vạn người một lần di chuyển qua lại sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề ai da ngươi nghĩ vậy là không được bách tính ngươi bị giết sạch rồi ngươi còn muốn quay lại cho dù chết ở đó cũng tốt hơn chết đói hoàng thượng ta quan tâm toàn dân thiên hạ thực sự không chấp nhận những hành động vô sỉ của liên quân vậy nên hạm đội hoa hạ cũng sẽ giúp đỡ các người vận chuyển người bổn trang rành khó hiểu nhìn đa đoạt vậy điều kiện của quý quốc là gì tất nhiên phải có điều kiện Thứ nhất, sau khi đưa các ngươi đến phương Tây, hạm đội của các ngươi sẽ trở thành tài sản Hoa Hạ. Thứ hai, Cao Ly chắc chắn thuộc về Hoa Hạ. Thứ ba, cống nạp 2000 mỹ nữ Phù Tang. Thứ tư, bồi thường 500 vạn lượng vàng. Buồn Trác rành trợn mắt kinh ngạc, 500 vạn lượng, Phù Tang hoàn toàn không lấy đâu ra số tiền đó. Thế vẻ mặt bàng hoàng của hàn ta đa đoạt nói tiếp. "Đừng lo, hoàng thượng không phải người vô lý." Các người có bao nhiêu vàng thì nộp bấy nhiêu, số còn lại ghi giấy nợ là được. Ghi nợ có thể làm trò này. Đa tướng quân, chuyện trọng đại, ta phải hỏi ý kiến Đức xuyên tướng quân, khi nào ngài ấy trả lời, ta lập tức báo lại, mong ngài thông cảm. Được, vậy ngươi nhanh lên, nếu không các ngươi chết đói hết, ta không chịu trách nhiệm. Sau khi buồn trắc danh rời khỏi, kêu hoành mới lên tiếng. Đa tướng quân, Giới nợ đáng tin không? bọn chúng liệu có công nhận đương nhiên là không nhưng chúng ta phải bày tỏ chút thành ý như vậy người phù tang mới tin ta muốn nghị hòa lấy được bao nhiêu thì lấy không phải vẫn còn hai ngàn mỹ nữ à <cười> hoàng thượng cần nhiều mỹ nữ như vậy làm gì nhỉ Đã đoạt liếc mắt cho người được không tướng quân mục đích của hoa hạ rốt cuộc là gì <cười> chẳng qua là muốn mượn tay chúng ta làm suy yếu thực lực liên quân lũ người xảo quyệt Vậy chúng ta có đồng ý điều kiện của chúng không? Đức Xuyến Nhất Nam kiên định nói Đồng ý Chúng ta không còn lựa chọn nào khác Chỉ có thể đặt cược vào chuyến đi phương Tây Chỉ cần quê nhà liên quân bị tấn công Ý chí quân sĩ sẽ tụt giảm Dù thế nào đều có lợi cho ta Rất nhanh sau đó Hai bên đã đạt được giao kèo Vô số khinh khí cầu hòa hạ vượt biển Đáp xuống thủ đô Phủ Tàng Chở 2.000 mỹ nữ và 100 vạn lượng vàng đi hai nước vốn là kẻ địch không đội trời chung, nay vì lợi ích mỗi bên mà bắt tay, sự hợp tác ảnh hưởng đến bước đi của thế giới được người đời sau gọi là hiệp ước thảm hại. Cuối cùng, vô số chiến hạm dưới sự giám sát chặt chẽ của khinh khí cầu bắt đầu tiến về phương Tây, người Phổ Tang không hề hay biết, hoa hạ lại cho chúng vào trong lần nữa. Kế hoạch ban đầu của Phổ Tang là chia tất cả quân đội làm hai, lần lượt tấn công Đại Bất liệt điền và Bồ Đào Nha ép hạm đội hai nước quay về cứu Việt, chia cắt hợp tác lên quân. Nhưng hạm đội Hoa Hạ lại chia đại quân phổ tàng làm năm, đưa đến các nước khác nhau, dẫn đến mỗi nước đều bị tấn công, nhưng không hề chế mạng. Khi bổn chắc danh nhận ra điều này thì đã muộn. Những người Hoa Hạ trợ nghĩa không thể bỏ rơi đối tác của mình, thế nên mỗi tướng lĩnh phụ trách quân đội phổ tàng đều được nhận một phần quà của Hoa Hạ. Lần lượt là sách sinh tồn Như luận về chiến tranh lâu dài Bản chất chiến tranh du kích Bí kíp sinh tồn nơi hoang dã Phủ Tàng Phương Đông Chiến tranh trên nước Phủ Tàng ngày càng trở nên gây gắt Gần một nửa lãnh thổ Phủ Tàng Đã bị chiếm đóng Thương vong vô số Nhưng những người Phủ Tàng vẫn ngoan cường Tiến hành các cuộc tập kích và phản công hàng đêm Khiến tinh thần của liên quân xa suốt Tổng bộ liên quân Thần vương tô đàn đã hai tháng trôi qua quân đội thường vòng quá nửa tiếp tục đánh không phải là cách đồng thế đám người phủ tang lề lợm thật hay chúng ta cầu cứu đất nước tô đan nói 150 vạn liên quân trong vòng hai tháng lại không hạ bệ nổi phủ tang nhỏ bé đơn đức sẽ đánh giá chúng ta thế nào đáng lẽ nên làm theo lời ba đốn từ đầu thân vương tô đan việc này không liên quan đến chính sách của chúng ta nếu không hạ bệ được phủ tang mà trực tiếp tấn công hoa hạ Chúc quân ít ỏi nắm nổi mấy phần thắng Vì thế chuyện quan trọng nhất hiện giờ Là cấp tốc xin cứu viện Nhanh chóng hạ bệ phủ tàng Đúng thế Tô đàn thở dài Được rồi ta sẽ viết thư cho nữ vương Thỉnh cầu sáu nước phái viện trợ tới Thành thiên khải hoa hạ Trong ngựa hòa viên Lãnh thiên minh dùng ánh mắt hiền từ của người cha Quan sát lãnh tinh thần tập đi À ai Đúng đúng không hổ là con trai lão vương gia, ha ha ha. đúng lúc này quan cung bước tới, vừa hay nghe thấy câu này của lãnh thiên mình, không khỏi thắc mắc, lão vương gia, ai cha? không lẽ hoàng thượng bị lão vương nhà bên đội mũ xanh? không ngờ, quan cung, sao ngươi lại ở đây? hoàng thượng, thần có chuyện cần thương lượng với ngài. lãnh thiên mình thần thần bí bí nhìn quan cung, mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Ngươi tìm ta bàn việc Nói đi, chuyện gì Hoàng thượng Ở đây chưa có quân thần hai ta Ta muốn hỏi ngài một câu Những lời ngài từng nói có tính không Lời chậm nói, đương nhiên là thật Vậy ngày đó ở thành Trường An Ngài đồng ý dẫn ta đi tìm các cô nương Giờ còn tính không Lãnh thiên minh cầm nín Tiểu tử này đúng là đồ bỏ đi Quản công Chậm ngày đó thấy ngươi sắp chết Muốn cổ vũ ngươi, ngươi cho là thật Ta nghiêm túc mà Nếu không phải trong cơn mê nghe được những lời đó của Hoàng thượng Ta đã không gắng gượng nổi <cười> Ai dô Thật là không nhìn ra người có sở thích này Hai, Cũng không phải không được Thực ra ta muốn tới câu lạc bộ Vạn Quốc xem thử Chỉ là đường đường vua một nước Ngươi cảm thấy có hợp lý không Vậy Vậy ta có thể tự đi Nhưng ngài phải xá tội cho ta Chuyện này cũng đâu phải phạm pháp Có tội gì chứ Nhưng ta dù sao cũng là mệnh quan châu đình Hơn nữa ta không có tiền Lãnh thiên minh nhìn quản cùng Đoàn đoàn chênh chánh Không nhịn được mắng Tên phế vật người Không biết kiếm thêm à Chẳng lẽ còn phải đợi ta dạy ngươi tham ô? Quản cùng tuổi thân đáp Ta chỉ muốn thử một lần Không muốn đến lúc chết Vẫn là sử nam Được được được Đi tất cả chi phí tính vào ta Quản cùng lập tức vui vẻ Tạo hoàng thượng cô xéo à đợi đã về nhớ kể cho ta chỗ đó rốt cuộc là nơi thế nào <cười> ngài yên tâm hoàn cùng mỉm cười nham hiểm, có lẽ đánh chết lãnh thiên mình cũng không ngờ tên tiểu tư này dám làm việc ngầm sau lưng hắn câu lạc bộ vạn quốc thành thiên khải câu lạc bộ vạn quốc ngày này phải gọi là xa xỉ cổ bách vạn đã biến nó thành một tiểu thành thu nhỏ chỉ có một cổng vào duy nhất bước vào trong cảnh đầu tiên đập vào mắt là vô vàn Mỹ nữ dị quốc mỗi người một vẻ cùng với phố phường, tiểu lầu, giả sơn hoa viên và vô số kỹ viện nếu vừa mắt Mỹ nữ nào trên đường, chỉ cần nhớ được số hiệu sau đó sẽ có người sắp xếp cho đây chính là thiên đường của người giàu đêm nay trăng sáng như sao trăm hoa đua nở tại cổng câu lạc bộ vạn quốc một nhóm thanh niên bước vào này, các vị muốn vào câu lạc bộ vạn quốc cần trả 5 lượng vé vào cổng Cái gì? Mỗi vào cổng cũng mất 5 lượng Điên rồi hả? Vị này Câu lạc bộ vạn quốc chúng ta trước giờ luôn ghi rõ giá cả Ngài đừng nghĩ rằng năm lượng này là uổng phí Cho dù ngài vào trong chẳng làm gì nhưng có thể ngắm mỹ nữ như mây thỏa mắt rất xứng đáng Ngài không biết thôi những mỹ nữ đó đều ăn mặc thiếu vải Mấy người nghe thế lòng vui như nở hoa nhưng giá này thật sự quá cao đột nhiên một âm thanh vang lên. Ai da, đây không phải quản đại nhân ư? Không ngờ ngài cũng tới đây. Thật kính, thật kính. Quản cung mỉm cười đáp lễ. Người các cổng sững sờ. Chết tiệt, công sở liêm chính. Quản cung, người này không dây vào được. Phịch một tiếng. Quản đại lão ra. Câu lạc bộ vạn quốc trước giờ an phận giữ mình, chưa từng làm chuyện phạm pháp. Gọi ông chủ các người ra đây một lúc sau một người đàn ông trung niên gây nhằng chạy ra thảo dân bái kiến quan đại nhân không biết quan đại nhân đến đây có công vụ gì công vụ thì không có nhưng có hoàng mệnh hoàng hoàng mệnh quan đại nhân ngài đừng dọa ta quan cùng nói một cách đĩnh đạc hôm nay ta phụng mệnh hoàng thượng đến tìm nữ nhân vậy nên tất cả chi phí do hoàng thượng chia trả hiểu chưa ông chủ kia trợn mắt nhìn nhóm người quan cùng Sao? Ngươi không tin? À không không, ta tin, ta tin Quản đại nhân, mời vào nhóm người nhanh chóng bước vào Câu lạc bộ Vạn Quốc Cảnh tượng trong này với một sở nam mà nói Có thể gọi là chế mạng Các mỹ nữ với vẻ đẹp dị tộc Và tư thái phong phú Khiến người ta nhìn chỉ muốn chìm đắm Trong thế giới hoan lạc Quản cung căng thẳng nói Ông chủ ta, Ta nên chọn thế nào? Ông chủ không dám lơ là nãy giờ vẫn luôn theo sát quan cùng quan đại nhân ngài nhìn số hiệu trên người các mỹ nữ đó ưng ý ai thì ghi nhớ là được chúng ta sẽ đưa đến cho ngài quan cùng gật đầu ồ hiểu rồi lấy giấy bút ra đây ông chủ khó hiểu nói quan đại nhân cần giấy bút làm gì phí lời nhiều số hiệu nhớ thế sao ta nhớ hết nổi à hình tượng khiến tất cả nam nhân tại câu lạc bộ vạn quốc đã xuất hiện, quan cùng dẫn theo vài người đi thăm một đường phố, mấy người đi theo còn không ngừng hô hào. Nào nào, quan đại nhân phụng chỉ tìm nữ nhân, ai xinh đẹp thì đưa ngài ấy trước. Tránh ra tránh ra, quan đại nhân thay mặt hoàng thượng đến đây. Dọc đường gặp không ít đại thần triều đình. À, ai cha, quan đại nhân lợi hại thật, phụng chỉ tìm nữ nhân. Lão phu lần đầu được nghe, lần đầu được thấy. Quan đại nhân ngầu thật, ở Hoa Hạ, ngài là người đầu tiên dùng danh nghĩa hoàng thượng tìm nữ nhân đó. Gây gớm, trước sau ai là không có ai dám làm thế này. Quan cùng cũng mạnh dạn chào hỏi mọi người, sau khi dạo gần một vòng, hắn ta cuối cùng cũng dừng lại, nhìn tờ giấy trong tay, ngoắc ông chủ. Ông chủ, đã viết kén giấy rồi, lấy thêm tờ nữa. Ông chủ nhìn tờ giấy kia, toát mồ hôi lạnh huynh đệ à không muốn sống nữa hay sao hoàng cùng thành thiên khải lãnh Thiền minh đang ôm nhà như ý đổi nhiên hát hơi liên tục lãnh ca ca huynh không sao chứ không biết tại sao ta cứ cảm thấy có chút lạnh xương sống không biết qua bao lâu quản cùng cầm tẹp giấy viết kín số hiệu trên tay nở nụ cười hài lòng chỗ này đi dù sao cũng là hoàng thượng mời khách nhiều quá cũng không hợp lý tam quan ông chủ trực tiếp vỡ phổi kinh khủng hai ba chục người còn dám mở mồm kêu không hợp lý ngài xử được hết chỗ này không Quản cùng nhanh chóng được đưa đến một gian phòng sang trọng mấy chục nữ nhân liên tiếp bước vào hắn ta dù sao cũng không có kinh nghiệm nhìn thấy nhiều người như vậy tức thể căng thẳng Quản đại nhân ngài đừng lo lắng ngài chắc không phải lần đầu chứ ha ha ha quan đại nhân ngài gọi nhiều người thế này làm gì hay để ta tiếp ngài nhé quan đại nhân ta là kim liên kỹ thuật vô cùng tốt quan cùng nhìn cảnh tượng sắc hương trước mắt ép bản thân phải bình tĩnh ông chủ lấy rượu ra đây ta muốn loại tốt nhất đắt nhất quan cùng hiểu rõ cơ hội chỉ có một lần hắn ta đã quyết tâm đêm nay phải gỡ được mát sử nam xuống nhưng trong lòng vẫn có chút hoang mang chỉ đành dùng rượu bổ sung dũng khí Nào, hãy uống cùng ta Một ly, lại một ly Hai ly, ba ly Bốn ly, năm ly Quản cùng rất nhanh liền có cảm giác Không tệ, đây chính là cảm giác Hắn ta cần Bắt đầu không ngừng hét lớn Các người mau uống cho ta Không được dừng Cuối cùng, sau khi vô số rượu ngon Được đưa vào trong phòng Cả gian vang lên đầy ắp tiếng cười Tiếng chiêu ghẹo nũng nịu Tiếng nỉ non của các mỹ nữ dị quốc Còn quan cùng, hắn ta uống say liền lăn ra ngủ. Đúng thế, ngủ say rồi. Phương Tây, gần 100 vạn binh sĩ phổ tàng được vận chuyển theo từng đợt, hoảng hốt phát hiện bọn chúng đã trở thành cô nhi. Nếu muốn sống sót, phải dựa vào chính bản thân. May là hoa hạ không tước hết vũ khí và mỗi quân đoàn độc lập đều có ít nhất 20 vạn người. Tiếp đến, kẻ gặp nạn chính là người phương Tây. Những người phương Tây Có lẽ đến chết vẫn không hiểu Người phù tang tràn lan khắp nơi Là từ đâu ra Hơn nửa tháng sau Trên bán đảo Bồ Đào Nha Chỉ thấy mấy cái đầu lấp ló sau sườn núi Đội trưởng Thị trấn phía trước trông không tồi Chúng ta cướp đi Đừng vội Để xem rốt cuộc Ở đó có bao nhiêu quân trấn thủ Chúng ta chỉ có không đến 5.000 người Không được mạo hiểm tấn công Người nói xem Tướng quân buồn chắc danh tại sao phải giá lẻ quân đội của chúng ta ra bây giờ mọi người chỉ có thể mạnh ai nấy đánh không biết những người khác ra sao rồi người hiểu cái quái gì chúng ta vừa mới lên đất liền được một lát đã tập trung lại với nhau suy nữa để đại quân bồ đào nha bao vây rồi may mà tướng quân làm theo lối đánh du kích đã ăn sâu trong cốt tủy xé lẻ đại quân thành từng tốt nhỏ mới giúp chúng ta sống sót đến hiện giờ nhưng mà sau này chúng ta chỉ có thể đi cướp bóc Và ẩn náu khắp nơi như vậy ư Có gì không ổn đâu Ngày ngày có gái đẹp đẻ chơi Giành rỗi thì trốn vào trong núi Thiếu gì thì chạy ra cướp Ngày tháng này thoải mái quá mà Cũng phải Không lâu sau một thám tử chạy tới <cười> Trong thành trấn này Cùng lắm chỉ có khoảng Một nghìn quân chân giữ Sửa không Tên đội trưởng cười. cười Ôi các anh em Tối nay lại có thể thêm thức ăn thêm rượu thịt rồi Xông lên cho tao Giết, tiến lên. Gần 5000 binh sĩ phổ tàng, quần áo sạch nát tả tơi, cầm theo đủ loại bình khí, giống như những con sói hung ác xông vào trấn nhỏ Bồ Đào Nha. Các anh em, lấy đồ ăn trước đã, đàn ông thì giết hết, phụ nữ thì dẫn về cho ta. Ha ha ha. Gái đẹp nhiều quá đi, ôi, đừng chạy mà. Ha ha ha. Mà chuyện tương tự như thế này không ngừng xuất hiện tại các nước ở phương Tây trong vòng nửa tháng này đám người phổ tang kia sẽ không tấn công thành thị lớn mà chỉ chọn những thành chấn khá hẻo lánh để ra tay đại quân không kịp chia viện toàn bộ phương Tây bị khuấy động chương khí mịt mùng mà những người phổ tang này đã vượt qua nỗi sợ ban đầu việc họ phải làm mỗi ngày là ăn uống, ngủ nghỉ, hưởng dụng gái đẹp hưởng dụng xong còn không quên tập trung lại với nhau ôn lại tinh túy của lối đánh dù kích địch tiến thì ta lùi địch lùi thì ta tiến Địch mệt thì ta quấy Địch mạnh thì ta trốn Tránh mọi mũi nhọn, lấy nhu khắc cường Xé lẻ thành nhóm, thỏa sức điên cuồng Ôi chao, Chiến lược đánh du kích của người hoa hạ Đúng là một báu vật Bây giờ đám Tây lông kia Không có cách nào với chúng ta luôn Đúng đúng, chỉ là không biết Tại sao người hoa hạ dạy chúng ta Chiến lược lợi hại thế này nhỉ Chắc là không muốn chúng ta bị tiêu diệt quá nhanh Đám người hoa hạ này Cũng chẳng tốt đẹp gì đâu Ai cần biết chứ Sống ngày nào hay ngày ấy đi Có thời gian ấy thì đi hưởng thêm em nữa đi Mấy em cái Tây Dương này Em nào cũng cao giáo Sướng thế cờ chứ <cười> Thằng nhãi nhà người ồn không đấy Có thỏa mãn được chúng nó không Thế thì người không hiểu gì rồi Đàn ông phương Tây Tuy cồng cành nhưng bất lực Chúng ta dù nhỏ còn vẫn mạnh mẽ Đảm bảo chúng sẽ hài lòng <cười> Phương Tây Đế quốc bất liệt điên Y Lệ Sa Bạch đang nhìn thư tín cầu cứu được gửi tới mọi nơi trên toàn quốc mà cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đám người phổ tàng còn chẳng có nổi đội thuyền này, làm sao lại xuất hiện ở phương Tây? Và lại, không chỉ riêng quốc gia của nàng ta, theo nguồn tiền mà các quốc gia khác cung cấp, người phổ tàng cướp bóc ở khắp nơi, thậm chí còn lên tới hàng trăm vạn người. Nữ phương bệ hạ, đại diện của các nước đã đến rồi. Y lệ sa bạch cơ gật đầu Được, ta sẽ ra ngoài ngay Trong đại điện Đại diện từ các nước đều nhằn mặt nhíu mày Sau khi thấy Y lệ sa bạch Ai nấy đều phàn nàn Nữ vương bệ hạ Không phải người nói Đội thuyền của phổ tàng đã bị tiêu diệt rồi sao Bao nhiêu người phổ tàng kia Suốt cuộc đến từ đâu chứ Đúng vậy, nữ vương bệ hạ Đại quân của chúng tôi đang chiến đấu Trong bể máu ở phổ tàng Nhưng ở nhà liên tục bị tấn công Làm sao họ có thể yên tâm được? Đúng đấy, nữ vương bệ hạ. Tất cả những chuyện này là do bất lệ điên khơi ra. Người phải đưa phương án gì đi chứ? Y lệ sa bạch xua tay. Tình hình của các nước ta đều biết. Nhưng các người cũng nên biết rằng đại bất lệ điên cũng gặp những trận đánh lén tương tự. Đám người phổ tang chết tiệt này nhiều u hồn vậy. Đột nhiên trồi ra. Làm sao ta biết được chúng đến đây thế nào? Nữ vương bệ hạ. Chúng ta tập trung sức mạnh của sáu nước là vì mảnh đất màu mỡ như nước hoa hạ nhưng bây giờ chỉ là một quốc gia bé tẹo như phủ tàng cũng đủ khiến chúng ta sớt đầu mẻ chán trận này còn đánh thế nào được Nước hoa hạ Yên lệ xa bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn đi tới trước bản đồ Ta biết rồi Ta biết rồi Nữ vương bè hạ, người biết gì cơ Chúng ta chỉ quan tâm tấn công phủ tàng, nhưng bỏ qua nước hoa hạ chúng sở hữu đội thuyền rất hùng hậu nhưng phủ tàng và nước hoa hạ trước nay là kẻ thù sống chết đến cả kế hoạch tấn công hoa hạ ban đầu cũng do nước phủ tàng đề ra đó thôi sao chúng lại đi đến mức độ này y lại sa bạch cười khẩy <cười> trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh viễn chỉ có lợi ích chung xem ra ta đã đánh giá thấp tên hoàng đế quèn của hoa hạ rồi dám chơi một bàn cờ lớn thế này vậy nữ vương bệ hạ tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đúng vậy thần vương tổ đàn đã gửi thư cầu viện rồi chúng ta có nên chi viện không y lệ sa bạch trầm ngâm trong thoáng chốc rồi nói không chúng ta không những không thể chi viện mà còn phải rút hết nhân lực còn lại trở về sao cơ đàm đông trợn mắt há miệng đánh trận đến hiện tại số lượng thường phòng là hơn vài chục vạn người nhưng bản thân chưa giành được thứ gì Bây giờ khó khăn lắm mới chiếm lĩnh được gần một nửa lãnh thổ phủ tàng đột nhiên lại rút quân về Nữ vương bệ hạ Người không đùa chứ Không, nhất định phải yêu cầu họ nhanh chóng rút quân trở về Hợp lực quét sạch tàn dư quân phủ tàng trong nước Còn về nước phủ tàng đánh hay không cũng không có ý nghĩa gì nữa kẻ địch thực sự của chúng ta là nước hoa hạ Nhưng mà làm như thế thì chúng ta còn tấn công hoa hạ thế nào được Đúng đó Y Lệ Sa Bạch nói Các vị, Trung Nguyên có câu nói này Ta cảm thấy rất đúng Người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết Nếu chúng ta tiếp tục dây dưa Cùng người phổ tang, Thì chỉ có nước hoa hạ được lợi Thế nên chúng ta phải lập tức giúp quân tính kế lâu dài Đám đông không nói gì nữa Bắt đầu tự suy ngẫm Y Lệ Sa Bạch lại tỏ ra hứng thú Lật dở một đống thư tín trên bàn Tiếm lấy vài lá thư Rồi bắt đầu đọc <cười> Thất hoàng tử Bắc Lương Lãnh Thiên Minh Hoàng đế quen của Hoa Hạ cứ đợi đấy cho ta nước Phổ Tàng, Phương Đông Lúc này liên quân đã hoàn toàn Không có khí thế như ban đầu nữa Mà đã có không ít binh sĩ Mỗi đêm đều gặp ác mộng Đã mất đi ý chí chiến đấu Đám người Phổ Tàng này Đều là những kẻ mất trí Họ không coi mình là người Họ một tí là sẽ đánh lén theo kiểu tự sát Toàn bộ quân đội liên minh hầu như không tiến được bao nhiêu trong 10 ngày qua Trong đại doanh liên quân Thân Phương Tô Đan thấy đại diện các nước đều tỏ vẻ ưu phiền bèn nói Các vị, chiến tranh diễn ra đến bây giờ là điều mọi người đều không ngờ đến Nhưng ta mong mọi người đều vực dậy tinh thần Chúng ta có hạm đội và vũ khí mạnh nhất thế giới Sao có thể không đánh lại một nước nhỏ lạc hậu được chứ Thân Phương Tô Đan nói đúng Chúng ta cũng biết đạo lý này Nhưng đám người phổ tàng quả thật quá khó đối phó Chúng không đánh trực diện với chúng ta Mà chỉ chờ thời cơ để đánh lén Chúng ta khó mà đề phòng cho được Đúng thế Đám người phổ tàng này hệt đám chuột Ta chỉ muốn nuốt sống chúng Thần phương tô đàn thở dài nói Hời Một khi quân đội không có sức chiến đấu Thì chắc chắn không thể nào đánh được Trước mắt chỉ đành đợi quân tri viện đến Chuyện lệnh của ta Các quân tìm thành trì bị tàn sát Làm lá chắn Tạm thời trú ẩn ở đó Phòng khi lại bị đánh lén Vâng Câu lạc bộ vạn quốc Hoa hạ quan cùng đã ra ngoài vẻ mặt khá ủ rũ Như sắp khóc đến nơi Miệng còn liên tục mắng chửi Mẹ nói chứ Thằng nào chốt rượu ta đấy Hai ba mươi nữ nhân Ta còn chưa kịp sợ đủ mà Trời ạ Thân thể vàng ngọc của ta Lẽ nào thật sự không bị nát sao Hôm nay nếu chuyện này bị truyền ra ngoài làm sao ta sống được đấy? Ông chủ đứng sau câu lạc bộ vạn quốc cũng đi theo tiễn hắn ta ra ngoài hét lên với bóng lưng quan cùng. Quản đại nhân đi bảo trọng có thời gian lại đến nhưng quan cùng lại mặc kệ ông ta. Ông chủ quản đại nhân này cả đêm qua đã tiêu gần 5.000 lượng bạc sao chúng ta đòi tiền hoàng thượng đây? Ông chủ trận mắt với tên vừa nói Mẹ nó người điên rồi người đi mà lấy tiền của hoàng thượng mà cũng dám thó người đúng là tên ngốc hả vậy vậy hóa ra quan đại nhân này tới chơi chùa rồi quan đại nhân không có làm gì cả xem ra chúng ta hiểu lầm hắn rồi chắc chắn hắn muốn dùng cách này để nói với mọi người rằng mình là một người đàn ông bình thường nhưng người chính trực như hắn sao có thể làm loại chuyện này được thế nên chia đành vờ say hai quan đại nhân là một người vĩ đại lúc này Quản Cung vẫn đang không ngừng mắng trời. Bà mẹ, tổ tông nhà rốt cuộc là tên khốn nào chuốc ta? Hoàng Cung ở thành Thiên Khải, hoa hạ. Trên đại điện Hoàng Cung hôm nay cực kỳ náo nhiệt, bởi vì cùng lúc xuất hiện đến hai nhân tài là Quản Cung và cô Bách Vạn. Lãnh Thiên Minh tò mò nhìn ông ta, hóa ra sở thích của Tần Cửu lại là phụ nữ, không biết hắn đã tạo cái nghề gì mà nguyên một đám đại thần đều là sắc quỷ. Đơn giản thôi. Như vậy đi, ta sẽ bảo cô Bách Vạn làm cho ông một tấm thẻ vip của Câu Lạc Bộ Vạn Quốc. Còn nó, sau này ông có thể đến vui chơi miễn phí ở Câu Lạc Bộ, mà không giới hạn số lần và thời gian. Khi nghe lãnh thiên mình nói vậy, không chỉ tần Cửu và cô Bách Vạn thay đổi sắc mặt, mà những người khác trong đại điện cũng sáng mắt lên. Miễn phí vui chơi ở Câu Lạc Bộ Vạn Quốc ớ, lại còn không giới hạn số lần và thời gian ôi trời ơi vậy chẳng phải sướng chết đi được à ta cũng muốn cô bách vạn trọn mắt há hốc mồm nhìn lãnh thiền mình mẹ kiếp việc này thì liên quan gì ta sao hả cô đại nhân không muốn à không phải ông nói bằng lòng trả giá tất cả vì chậm sao à không không không thân bằng lòng bằng lòng tân cửu lập tức vui vẻ ha ha ha đa tạo hoàng thượng đa tạo hoàng thượng Trong đại điện, những người khác đều nhìn tân cửu bằng ánh mắt hâm mộ Có người đàn ông nào mà không muốn được ban thưởng như vậy chứ Nhưng bọn họ không dám nói ra miệng Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên Đó là quản cùng Hoàng thượng, thần, thần cũng muốn Cái thẻ mà người nói Lãnh thiền mình ngơ ngác nhìn quản cùng Người muốn thẻ đè làm gì? Người được không? Thần, thần dám chắc được Ngươi cho rằng chậm không biết đêm qua ngươi đã làm gì à? Thoáng cái, quản cùng đứng sững ra không dám tiếp lời những người khác cũng căng thẳng nhìn hắn ta Tiêu rồi, hoàng thượng muốn xử lý tên nhóc này rồi Ai ngờ, lãnh thêm minh đổi nhìn cười nói Ta biết, tên nhóc nhà ngươi không được đâu Hai ba mươi người phụ nữ mà thôi Ngươi lại sừng sốt đến mức không cởi quần ra được thì làm khỉ gì? Ngươi đúng là một nhân tài mà Quan Cùng cảm thấy mặt mình nóng sát Mất mặt, thật là mất mặt mà Được rồi Tôn Cửu đã phát minh ra chứng nhận công dân Tạo phúc cho bà tánh nên mới được ban thưởng như vậy Nếu tên nhóc nhà ngươi cũng muốn Thì từ hôm nay trở đi Mỗi khi ngươi xét xử một tên tham quan Sẽ được miễn phí đến câu lạc bộ vạn quốc một lần Quan Cùng cười nói Đa tạo hoàng thượng Sau đó hắn ta quay đầu Đắc ý nhìn các đại thần xung quanh Đám đại thần kia nhịn không được, mắng thầm. Nhìn cái em gái nhà người, về sau phải thành thật một chút, không thể để tên nhóc này nắm đuôi được. Thảm hại hơn chính là cổ bách vạn. Ông ta đứng ngơ ngác trên đại điện. Mẹ kiếp, ông ta đã chọc ai hả? Suốt cuộc đây là ban thưởng hay trừng phạt Phù tang tổng bộ liên quân. Liên quân sáu nước đã dừng tiến công suốt nhiều ngày. Cuối cùng, bọn họ cũng đã nhận được hồi âm từ nữ vương không có viện trợ mà chỉ có mệnh lệnh lập tức rút lui. Sau khi nghe tên, chủ soái áo địa lợi nổi giận đùng đùng, quát to. Sao có thể bảo chúng ta rút lui được? Ta không nghe lầm đó chứ? Đúng vậy, đừng có đùa, chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi để đến phương đông, hy sinh vô số binh sĩ mà vẫn chưa đạt được gì, sao có thể bảo chúng ta quay về thế được? Đúng, chỉ cần viện trợ cho chúng ta thêm 100 vạn quân. Chắc chắn chúng ta sẽ chiếm được phủ tang Thần vương Tô Đan khoát tay chậm rãi nói Các vị nội dung trong thư hồi âm là do sáu nước thương thảo và đưa ra quyết định cuối cùng tiếp tục đánh chỉ khiến chúng ta càng thêm bất lợi mà thôi Hơn nữa lãnh thổ của chúng ta hiện đang bị binh sĩ phủ tang xâm chiếm nhất định phải nhanh chóng rút quân về Thần vương Tô Đan sao người tịch có thể chạy đến phương Tây được hàm đội của chúng ta đã phong tỏa toàn bộ vùng biển của phủ tang việc này sao có thể chứ thân vương tô đan nói theo như phỏng đoán của nữ vương thì có lẽ là người hoa hạ dở trò căn cứ tình báo lúc trước phổ tàng đã phái một trăm vạn nhân mã đến cao lê chuẩn bị tiến công nước hoa hạ hiện tại một trăm vạn binh sĩ kia lại không có tung tích nếu vậy chắc chắn là do bọn họ làm chẳng lẽ người tịch và người hoa hạ liên minh với nhau nhưng bọn họ là tử địch mà trên thế giới này Nào có cái gọi là tử địch Có lẽ nữ vương đã đoán đúng Hiện tại chúng ta tiếp tục đấu với phủ tàng Sẽ chỉ khiến hoa hạ ngư ông đắc lợi mà thôi Cho nên kế hoạch tiến công phương Đông lần này Chỉ có thể tạm thời bỏ dở. Tướng lĩnh của liên quân sáu nước Đều ủ rũ Bọn họ không thể tin được Kết cục lại như vậy Phải biết trước khi xuất phát Bọn họ đã đáp ứng với quốc vương nhà mình rằng Sẽ mang theo một lượng lớn vàng bạc Châu báu trở về Nào ngờ Hiện tại chưa có tàn binh bại tướng. Bọn họ không giống với thân vương Tô Đàn. Thất bại lần này có thể sẽ khiến bọn họ mất đi tiền đồ của mình. Thấy mọi người rơi vào trầm tư, thân vương Tô Đàn không khỏi nói. Các vị, đừng do dự nữa. Truyền lệnh đi thôi, mau chóng rút quân. Chẳng may người tịch cắn ngược, e là chúng ta càng thêm tổn thất. Chẳng mấy chốc, hạm đội của sáu nước đã nhận được lệnh rút lui, nhanh chóng tiến về vùng biển gần bờ, để đón tiếp đại quân, rất nhiều chiến hạm lập tức từ bỏ công tác tuần tra vùng biển, dùng hết tốc lực chạy đến trung tâm Lúc này, khinh khí cầu của nước Hoa Hạ, vẫn luôn giám thị từ trên cao, đã nhanh chóng phát hiện vấn đề. Hạm đội nước Hoa Hạ trên tàu chỉ huy, tướng quân khinh khí cầu báo lại, chiến hạm của sáu nước đang dùng hết tốc lực tiến về vùng biển trung tâm. Đa Đoạt lập tức lấy ra bản đồ của phủ tàng xem rồi nói, Các vị, chiến ám của sáu nước đang hướng về vùng biển gần nơi lục quân đã đổ bộ, việc điều động toàn bộ chiến hạm rời khỏi vị trí vậy chỉ có một nguyên nhân mà thôi, có lẽ liên quân sáu nước muốn rút lui." Lý Thành nói. "Nhưng không phải hoàng thượng đã nói rồi sao, đã đến nước này chắc bọn họ sẽ không rút lui." Xem ra, nữ vương của Đại Bất Lệ điền không hề đơn giản, chịu thiệt lớn như vậy mà vẫn nhịn được, chính vì lẽ đó Kế hoạch của hoàng thượng xem như ngâm nước nóng. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để bọn họ rút lui dễ dàng vậy sao? Ánh mắt đa đoạt lóe lên tia sắc bén, nói. Đương nhiên, không thể để bọn họ đi thoải mái vậy được. Lập tức báo tin cho người tịch rằng liên quân sáu nước muốn chạy, đồng thời nói với họ, chỉ cần họ bằng lòng, khinh khí cầu của chúng ta sẽ phối hợp truy kích. Kỳ hoành nói. Đa tường quân, Chúng ta có trực tiếp tấn công hạm đội của liên quân hay không? Đa đoạt nói. Không được, viện khoa học đã nhiều lần thí nghiệm. Với hỏa lực của chúng ta hiện tại thì rất khó để tạo thành tổn thất nặng đối với chiến hạm thiết giáp. Hơn nữa, tốc độ chiến hạm của bọn họ cực nhanh. Nếu tùy tiện ra tay, e là sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Một khi bọn họ thay đổi mục tiêu tấn công, sợ là được không bù mất. Hoàng thượng có nói, chưa đến lúc chúng ta khai chiến với đám người này. Hai... Một cơ hội tốt như vậy mà Vốn có thể mượn tay sáu nước Để diệt trừ phổ tàng Đồng thời làm suy yếu thực lực của sáu nước Nào ngờ bọn họ lại kiên quyết rút lui Được rồi Mau đi báo cho người tịch đi Đây chính là cơ hội cuối cùng để bọn họ báo thù đấy Chẳng mấy chốc Tin tức đã được truyền đến cho Đức Xuyên Nhất Nam Rất nhiều tướng sĩ phổ tàng Vui mừng gieo hò Tướng quân rốt cuộc liên quân sáu nước cũng chịu rút lui Chúng ta thủ được rồi chúng ta đã đánh bại liên quân mạnh nhất trên thế giới. đây đều là công lao của tướng quân Đức Xuyên. nhờ có một vị tướng vĩ đại như ngài, Phù tang chúng ta mới có thể bách chiến bách thắng. đúng, tướng quân Đức Xuyên vạn tuế. nhưng sắc mặt Đức Xuyên nhất nam lại trắng bệch. được rồi, các người thật sự cho rằng liên quân sáu nước rút lui là vì sợ chúng ta ư? nếu ta đoán không sai, có lẽ bọn họ kiêng kỵ nước Hoa Hạ nên mới làm vậy tất cả đều do đám người hoa hạ xấu xa kia bày ra, hại gần năm trăm vạn người phổ tang tử thương. thủ này không đội trời chung. Tương quân, vậy chúng ta có muốn liên minh với người hoa hạ, cùng truy kích liên quân sáu nước hay không? Truy, người hoa hạ đáng chết, đám người tây dương bụi bạc kia cũng đáng chết. truyền lệnh cho đại quân dốc toàn lực bao vây, nhất định phải khiến bọn họ trả một cái giá đắt. sau đó, đức xuyên nhất nam một mình bước lên đài cao ngước nhìn trời xanh bao la rồi nhắm mắt lại thật ra hắn ta hiểu rất rõ tình huống của phủ tàng hiện tại trận chiến này đã khiến phủ tàng bị tổn thất nặng nề sau này muốn tiến đánh trung nguyên e rằng chỉ còn là giấc mộng tục ngữ có câu nói rất hay binh bại như núi đổ khi lệnh rút quân được bàn ra, những binh sĩ đã sớm mất đi ý chí chiến đấu giờ chỉ có một ý niệm duy nhất đó chính là mau rời khỏi phủ tàng trở về với cuộc sống của mình vốn dĩ liên quân vẫn luôn rời rạc, khó thống nhất cho nên chẳng mấy chốc đã xuất hiện tình trạng mỗi cánh quân tự chủ trương rút quân về nước mình xuất phát đầu tiên là 5 vạn quân dự bị của bồ đào nha bọn họ không nghe theo mệnh lệnh thống nhất của liên quân mà dẫn đầu tiên đến bờ biển dù sao vị trí của bọn họ cách nơi đóng quân của người tịch khá xa nên không có quá nhiều băn khoăn cuối cùng cũng có thể về nhà thật sự chịu đủ rồi ngoại trừ đàn bà thì cái quốc gia lạc hậu này chẳng có thứ gì tốt đẹp hahaha <cười> bỉ đắc có khi nào à phù tang lần trước sẽ sinh con cho ngươi không hahaha <cười> chúng ta nên cảm tạ thượng đế đã cho chúng ta cơ hội sống sót năm vạn quân bồ đào nhà hướng thẳng ra biển dọc đường đi cả bọn cười cười nói nói nhưng không hề hay biết lợi hái của tử thần đã sớm kể dưới cổ họ ầm ầm ầm đột nhiên khinh khí cầu của hoa hạ phát pháo khai chiến bọn họ muốn thông qua cách này để báo cho người tịch vị trí của liên quân đồng thời cũng phụ trách bắn phá pháo binh địch năm vạn quân bồ đào nhà không ngờ trên không trung lại xuất hiện kẻ địch đến khi kịp phản ứng thì pháo binh của bọn họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn kế đó bọn họ liền nhận được tin người tịch đã bao vây hạm đội và bắt đầu điên cuồng công kích. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi khai truyền đến nay hai bên đánh giáp lá cả. Lúc này, người phương Tây mới chính thức biết được sự đáng sợ của người tịch. Tuy bọn họ thấp bé, nhưng lại vô cùng hùng hãn, một khi đánh là bất kể sống chết. Điều khiến quân đội Bồ Đào Nha càng thêm tuyệt vọng chính là bọn họ chỉ có súng kíp. Trong khi người tịch đã có chuẩn bị trước khi đến, toàn bộ quân tịch đều dùng trường đào trong tình huống cận chiến quân bồ đào nha gần như không có khả năng đánh trả chẳng mấy chốc quân lính đã tàn rã bỏ chạy tứ tán những trận đánh du kích nhiều thế liên tục xảy ra dọc đường rút lui của liên quân đối với bọn họ hành trình mấy ngày ngắn ngủi này đã trở thành con đường một đi không trở về của rất nhiều người khi liên quân lục tục kéo đến bờ biển để tập kết một lần nữa thì tổng bộ liên quân không thể không thừa nhận một sự thật tàn khốc. Số lượng binh sĩ có thể theo họ về nước còn chưa đến 50 vạn. Trận chiến này, liên quân đã tổn thất gần trăm vạn đại quân. Đây là con số thường phòng chưa từng có trên toàn bộ khu vực phía Tây. Trên tàu chiến chỉ huy của hạm đội vô địch, nhìn thấy sắc mặt u sầu của thân vương Tô Đan, ba đốn lể nói. Thân vương Điện Hạ, tất cả những việc này không phải do ngài định đoạt, Ngài đừng nghĩ nhiều Có hạm đội vô địch của chúng ta ở đây Thì việc chinh phục phương đông Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Thần vương tù Đan tức giận nói Ta không để tâm đến thất bại hiện tại Tuy trận chiến này thương vong không nhỏ Nhưng đại bất lệ điền ta Vẫn có thể thừa nhận được Điều mà ta lo lắng Chính là sau trận này Sẽ có rất nhiều mầm họa được trôn xuống Thần vương điện hạ Suốt cuộc ngài đang lo lắng điều gì Đây là lần đầu tiên các nước phương Tây hợp tác nhưng không ngờ kết quả lại như vậy. E là sau này muốn liên minh nữa cũng khó. Hơn nữa, chúng ta còn chưa từng đụng độ với nước hoa hạ trong truyền thuyết kia. Bọn họ đã có thể đánh cho phủ tàng cuối đầu cầu hòa. Từ đó thấy được chiến lực của đất nước này đã sớm vượt xa phủ tàng. Thần vương Điện hạ, ngài đừng quá lo lắng. Dù nước hoa hạ có lợi hại hơn nữa thì đã sao? Dù gì chúng ta cũng đã từ bỏ kế hoạch tiến công hoa hạ đã không đánh thì còn gì quan tâm đến việc bọn họ như thế nào hai bà đốn à người nghĩ thật đơn giản chúng ta đã có mưu đồ xâm chiếm phương đông người cho rằng người phương đông không có ý định xâm chiếm phương tây ư bà đốn kinh ngạc ý của ngài là bọn họ muốn tấn công chúng ta sao có thể chứ hơn nữa dù bọn họ dám đến thì hàm đội vô địch của ta cũng sẽ tiêu diệt tất cả người có từng nghĩ vì sao đến lúc chúng ta lui những thứ vũ khí có thể tấn công từ trên không kia mới xuất hiện không? Ba đốn trầm ngâm không đáp. Thần vương tô đan tiếp tục nói: nếu người tịch thật sự có được vũ khí mạnh mẽ như vậy thì sao lại không dùng? Ý ngài là những vũ khí này vốn không phải của người tịch. đúng vậy, cho nên từ đầu đến cuối trận chiến này đều do người hoa hạ không chế e là nước Hoa Hạ không hề đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Đến lúc này, kế hoạch tiến công phương Đông của các cường quốc phương Tây chính thức đặt dấu chấm hết. Trận chiến kéo dài hơn nửa năm qua đã khiến liên quân tổn thất vô số tiền của và gần trăm vạn binh sĩ. Nước phù tang càng tổn thất nghiêm trọng hơn. Từ đó về sau, kế hoạch tấn công Trung Nguyên của người tịch hoàn toàn trở thành giấc mộng. Phía Bắc Cao ly, một lượng lớn người di cư từ phương Bắc nhanh chóng tìm được chỗ ở cho mình Sau khi toàn bộ người Cao Ly rời khỏi vùng đất này Cao Ly hoàn toàn trở thành lãnh thổ của nước Hoa Hạ Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 42 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại